Các bạn đang nghe tại đọc đổi hết cả điệu này không khéo là lão cố tình tránh mặt mày trốn Việt cho nên mới đổi số điện thoại đấy có nhưng mà th thương lúcc nãy ông mới bảo với con là cách đây mấy hôm ông tiến có điện về khoe là khai trương với cửa hiệu gì to lắm cơ ạ à, mà nếu có ý trốn thì thì ông tiến điện về làm gì ạ lão điện về thì được bên ấy thiếu gì điện thoại công cộng có điều lão không có cho tao biết cái số điện thoại mới của lão thành ra mình Tao ở bên này cứ đành phải chờ lão chủ động gọi về thôi thế này này mày đã nói thế thì tao cũng chiều ý mày màyễ lão tiến điện về tao sẽ bảo ngay cho lão biết là mày có ma rồi tao sẽ bàn với lão về việc phá thai xem ý lão như thế nào ừ, Vâng ạ à, Nếu nếu ông tiến điện về ông ông cho phép con nói chuyện vài câu được không ạ để xem đã chỉ sợ ông mới gọi tao ở trong sở thì mày nói chuyện thế nào được Vừa nói, Hoàng Tần vừa đứng dậy bước lên nhà. Liệu cũng đứng lên theo và nói với theo. Ông ơi hay là trước mắt ông ông, ông cho con xin cái địa chỉ của ông Tiến để để con biên thơ, con biên mấy chữ gửi sang bên ấy được không ạ? Hoàng Tần gật đầu dễ dãi. Được, mày cứ viết thư đi rồi tao gửi cho. Viết ngay đi. Dứt lời gã thọc tay và túi quần lững thững bước ra cổng. Phố chiều nườm nượp xe cộ qua lại dễ nắng gay gắt. Hoàng Tần vịn tay lên cánh cổng sắt ngó ra, nét mặt vẫn còn hầm hầm vì căm giận sự ngu si của Hoàng Tiến. Đứng một lúc toan quay vào thì đào về, nàng xuống xích lô ngay trước mặt Hoàng Tần và ngạc nhiên hỏi. Ờ, ở cơ quan không có việc gì, sao mà về sớm thế? Hoàng Tần không thèm trả lời, gã mở cánh cổng cho đào vào rồi nắm ngay lấy cánh tay nàng và cay đắng nói nhỏ. Nó ngủ với ông Tiến. Hả? Cái gì? Đứa nào ngủ với ông Tiến? Hoàng Tần trừng mắt cắt Cái lựu chứ còn đứa nào Nó có mang với ông tiên Bản tin quá bất ngờ Làm Đào suýt kêu lên Dưới mắt nàng Hoàng Tiến dù sao Cũng là một người có trình độ Từng ôm ấp nàng cả nửa năm trời Tại sao lại có thể xuống cấp Một cách quá đáng như vậy được Dĩ nhiên Đào chẳng yêu thương gì Hoàng Tiến Nhưng việc Hoàng Tiến ngủ với lựu Đào thấy có cái gì bất ổn Làm nàng đong nhói như bị xỉ nhục Nàng ngây ngô hỏi lại Thật à, L L lão tính ngủ với cái liệu à, có thật không, hay là tại anh dồn nó quá rồi nó gai láo gai léo cho qua chuyện. Hoàng Tần kéo đào ngồi xuống cái bệ gạch, xây dọc theo bờ cỏ, sát cổng ra vào, gã không thèm trả lời nghi vấn của nào, chỉ thở dài não một thang. Ôi trời ơi, thật không thể nào mà dự kiến được, lúc lão ở đây, anh đi họp ở Thổ Đức, có hai hôm thôi mà ở nhà xảy chuyện đốn mặt như thế. Nhưng mà cái liệu nó, nó, nó gài vàng như vậy hay sao? Chứ còn cái gì nữa, mình cũng không nghĩ ra. Rõ ràng là nó có quen ai đâu, tự dưng cái bụng nó trương phình lên. Nghĩ không ra là vì có bao giờ mình nghĩ cái, cái lão Tiến lại tệ đó như thế. Nói câu ấy, Đào chua chát nhớ lại trọn vẹn khúc phim 2 năm về trước. Khi lần đầu tiên nàng quen Hoàng Tiến, đi ăn đi chơi gần gũi xác thịt bao nhiêu trong khách sạn. Và trong căn nhà mà Hoàng Tiến đã mua cho Đào ở quận 3. Những lời hoàng tiến tân bốc nàng Bên cạnh những lời ông tự đề cao một cách kít đáo Giờ này đào còn nhớ như in trong đầu Người đàn ông trí thức ấy Từng ôm ấp mộng lớn Vá bể lấp trời Tưởng là thời thế tạo anh hùng Để vinh thân phỉ ra Thế mà cuối cùng lại chỉ đạt được Một hoài bão quá tầm thường Là dừng chân ở xó bếp nhà hoàng tận Ôm con ở của thằng em Thỏa mãn chút dục tình hồi xuân trong giây lát Chuyện đời dâu bể đến thế hay sao Hoàng Tần gật đầu đồng ý với nhận xét của Đào Rồi buộc miệng tham Làm ông không muốn muốn làm thằng Ra đâu rồi lại có ăn có học Mà tại sao lại ngu như thế Chả hiểu được Văn trường chữ nghĩa bề bề Thật Các cụ dạy chả sai bao giờ Nàng quay sang nhìn nét mặt đau đớn Của Hoàng Tần và hỏi Thế anh tính như thế nào bây giờ đuổi nó đi hay sao Anh có muốn em báo tin cho mẹ nó biết Rồi gọi bà vào đây rồi giao giả nó cho xong Hoàng Tân trầm giọng kể, lúc nãy anh đã nói hết lời với nó rồi, phải đưa nó đi phá thai, rất khoát phải bắt nó phá thai, để đứa con ra thì lôi thôi lắm. Nhưng mà nó có bằng lòng không? Không bằng lòng cũng phải bằng lòng, có điều nó bảo là nó muốn trong ông Tiến biết rồi xem ý ông ấy thế nào. Nó nói cũng phải, bởi dù sao cũng là con lão Tiến, nó bảo là hễ lão tiễn bảo phá thì nó phá ngay, bảo giữ thì nó giữ. Anh đã điện ngay sang cho lão nhưng không có gặp. Từ hôm về Mỹ đến giờ lão chỉ viết cho anh có mỗi lá thư, giữa biệt tăm luôn. Một mặt nhờ mình xin chân dạy học ở bên này, một mặt lờ tịt mình đi không nói năng gì cả, chả biết lão muốn cái gì. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net